c h ạ y b ê n YouTube n h a a n h em. c á i t í n h mommy n o v ậ y m ì n g b i ế t làm s a o g m à c m ì n h c o q u ấ y phá được ai l à m ì n h vui rồi Mục đích của m ì n h l à p h á l à n g p h á x ó m m à ông sang kêu như vậy, l à m ì n h v u i r ồ i m ì n h p h ấ n k h ở i r ồ i t h ế l à m ì n h đạt được mục đích mà, mục à m đích của mình l à hát, để p h á l à n g p h á xóm m à t r ì n h phá của YouTube đã được k h ở i chạy. Các b ạ n có t h ể q u a b ê n YouTube, để xem c h o được l á c Anh、hello, h e l l i hello, h o h e l hello, hello, hello, h l l o hello, hello, hello, hello, hello, hello, h e hello, hello, hello, hello, h e o h e l l hello, h e l l hello, hello, hello, hello, h e l hello, hello, hello, hello, h e h e o h e l l e l l o hello, hello, hello, hello, h e l l e l l o hello, h e h e l l l o hello, h e l hello, hello, h hello, h e o h e l l e l l o h e hello, hello, hello, hello, hello, h e h e l l hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, h e Nữ tất giả, giả kim cương cũng là nữ tất giả mình cũng mới lần đầu làm việc như mình đã thông báo thì anh cũng đang thực hiện cái cái chiến dịch đó là à, đổi mới à, cái màu của các tác phẩm tại vì à, có rất là nhiều những tác giả à, Mới xuất hiện. mà ớ i hiện xuất m chương trình đọc chuyện ma việt nam của mình Nó chỉ có một buổi livestream thế cho nên là mình muốn là sẽ tạo ra rất nhiều màu sắc bên cạnh đó thì mình vẫn cứ liên hệ tác quyền với những tác giả thân quen ví dụ như vương quyền ví dụ như mạnh linh ví dụ như đan linh hoàng nam rất rất là nhiều tác giả các bạn đã quen thuộc để cố gắng làm sao nó sẽ duy trì được cái, cái, cái những cái chuyện mới mang đa màu sắc t r u y ề n tải tới c h o các bạn. Ok. À, cụ thể như thế nào, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Kim c ư ơ n g à tốn gián ở phần mô tả của video ở bên f a n p a g e Tương tác với tác giả chia sẻ với tác giả về những cái, cái cảm xúc của mình khi nghe chuyện và chia sẻ các tác phẩm của tác giả Kim c ư ơ n g t ớ i đông đảo đ ộ c giả hơn nữa cũng như để ủ n g hỗ trợ tốn các bạn chia sẻ lùng u livestream này với bạn bè của mình anh chị em ở bên f a n p a g e nếu như mà có nhận được sao r ơ i sao phải thì đừng quên h ã y n é m vào mặt quá tốn Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập một t r g c h u y ệ n mà hai tập mang tên chơi n g ả i lộc đ i n h anh đi c h ậ m c h ậ m đi như mày á, chắc là q u a cái con đường mòn ở gần con đập này bao giờ mới đến nơi có khi hai má con mình lại tết h tập t h o á n g b ó n g mạc ủ a con loan nữa thì khó nhanh lên chứ không hiểu mỗi lần Đi qua cái con đường này, tao, tao lành lành, tao, tao ơn ơn cái qua con này tiếng a Tao o có có c thấy thấy lạnh lạnh ớn ớn ở á sương sống Nó nhanh lên lọc Đi i con t của bà lành vang lên bằng giọng hối hả cố gắng hối thúc con mình gánh cái gánh bể bánh trẻ trôi nước h a má con đi thật l ẹ qua khỏi con đường ở gần con đập nơi đây đã từng xảy ra một vụ tự tử mà kinh dị là cho đến khi vớt lên thì nạn nhân chết không nhắm mắt con đường này biết bao nhiêu người dân khi đi làm về trễ hoặc đi công chuyện sớm cũng đã từng gặp những điều kinh dị mà cụ thể nhất là họ thấy oan hồn của một người phụ nữ đã tự tử tại đây bóng ma của cô cứ chập chờn thoát ẩn thoát hiện ở nơi mình từng tự tử chết có khi mọi người thấy hồn ma của cô giáo viên ấy ngồi lù lù xõa mái tóc thật dài bao phủ hết cái thân thể loáng thoáng của mình rồi kêu khóc ai oán người đi đường mỗi khi nhìn thấy cái phần đầu đen thui x ó a ra mớ tóc dài ấy đầy kinh dị họ muốn rớt luôn cả tim ra ngoài hồn phách người ta tuy còn sống mà đã muốn bay biến hết cả đi điều ám ảnh nữa là cảnh vật xung quanh khu vực con đập chứa nước nơi xảy ra vụ tự tử của cô gái ấy chẳng hiểu sao có mỗi khi đận trời tờ m ò sáng hay là hoàng hôn bắt đầu mặt trời lặn xuống núi chìm vào bóng đêm thì không gian lại trở nên hoang vắng điều hưu đến lạ thường không những thế gió thổi v h ê phô tiếng lá cây rì rào va vào nhau xoàn xoạt xoàn xoạt tạo lên toàn bộ khung cảnh ma mị sau khi xảy ra cái vụ tự tử chết không nhắm mắt của cô giáo loan nơi đây biến thành một địa điểm mà mỗi khi nhắc tới người dân ở xứ này cũng phải dựng tóc ngao ngán đầy sợ hãi câu chuyện có lẽ phải lộn lại từ cách đây hơn một tháng với một cô giáo viên tên là l u ậ n có người chết rồi ôi có người chết này bà con làng nước ơi ôi thú chết rồi sao sao cái xác này ấy, trông như là mới nổi lên mặt nước ê ôi bà con ơi mau mau mau xem vớt cái xác người ta lên xem xem thế nào giọng hốt hoảng của con mụ tám nhiều chuyện nhất ở cái làng hồ canh canh này la réo inh ỏi báo hiệu cho cái điểm không may sau một vài phút toàn bộ con đường quanh cái khu đập hồ canh canh tràn ngập chen chúc bóng dáng của người dân người ta bu lại đen đen đỏ đỏ chỉ trỏ bàn tán xôn s a o về cái cắt thứ liên quan đến cái chết của người phụ nữ kia cho đến bây giờ người dân vẫn còn bàng hoàng với nhiều tên i động trời rộn vang bị đồn ầm lên ở gia đình nhà cô giáo loan từ gia đình nhỏ vốn có tiếng là gia giáo sống văn minh hạnh phúc tràn đầy ở một cô giáo viên cấp một với người chồng cũng rất là hiền dịu không ngờ là cặp vợ chồng ấy đã từng là một biểu tượng tiêu biểu cho nét đẹp văn hóa thậm chí còn được thôn bản người ta tặng giấy khen gia đình văn hóa ấy vậy mà lại khắc nghiệt như thế ông trưởng thôn thông báo khẩn cấp tới mọi người lập tức đến đây ngôi làng đang đông đủ để chứng kiến trong một lần người ta vẫn còn nhớ buổi xét nghiệm máu đang diễn ra đoàn pháp y chấp sự tự nguyện dâng máu nhân đạo cho mọi người lúc đang tiến hành thủ tục xét nghiệm máu đến lượt cô giáo loan thì kết quả xét nghiệm máu lại nhận tin xét đánh từ bên khoa xét nghiệm họ thông báo đến người phụ nữ trẻ rằng là cô ấy bị dương tính với virus hiv cô mang trong người căn bệnh truyền nhiễm thế kỷ thế rồi cũng từ đó người làng bắt đầu xa lánh dần dần gia đình cô bởi vì cũng sợ bị lây nhiễm thông tin về việc cố lẳng lơ cố ngầm ngoại tình với các mối quan hệ ngoài luồng dẫn tới căn bệnh ấy d ầ m gian đồn khắp cả làng chẳng hiểu tin tức đi như thế nào mà ai ai cũng biết vốn dĩ bấy lâu nay cách sống nhà ấy nề nếp không tụ tập không đàn đ ú n g với ai cho nên cái sự ngoại tình ấy nghe chừng nó rầm rĩ lắm người dân người ta bắt đầu hùa nhau xa lánh cô giáo viên mang tiếng xấu lẳng lơ còn về chồng cô người đàn ông tên thái nghề nghiệp kỹ sư cầu đường suốt ngày đi đây đi đó công tác xa nhà vì có công trình phải làm gấp ấy mà người ta lại chẳng gièm pha nói gì đến anh cả điều đó cũng chỉ là vì đến giờ phút hiện tại sau khi cô mắc căn bệnh truyền nhiễm ấy xét nghiệm nhiều lần anh lại chẳng làm sao âm t i n h có nghĩa là anh không lây từ vợ mình không dính dáng gì đến cái căn bệnh quái ác ấy cho nên cái thông tin cô giáo loan lăng loàn đếm đi ấy lại càng thêm căng thẳng khắc nghệt đứa con trai nhỏ của cô giáo loan cũng âm tính với căn bệnh không dính dáng gì cô loan đã đau khổ lại càng thêm khổ đau cô suốt ngày tự nhốt mình trong nhà r ằ n vặt cô chỉ cảm thấy bản thân thật có lỗi với chồng với con mình cô xin nghỉ dậy hẳn ở trường ở ru rú trong nhà chẳng bước chân ra ngoài đến nửa bước gần một tuần sau người trong làng lại nhận được tin s á c cô loan đang nổi l à n h b ệ n h ở chỗ mặt hồ canh canh mà điều kinh dị ấy là mắt của cô cứ mở c h ừ n g c h ừ n g xót xa ai oán đối với miệng lưỡi thế gian chết chưa hẳn là chấm hết mặc dù cô đang trong hoàn cảnh bi ai như thế ấy vậy mà miệng đời vẫn cứ đọc cứ địa họ bâu xung quanh cái xác chết của cô loan họ xì xào họ bàn tán họ r è b i ể u kẻ độc địa thứ nhất thứ hai thứ ba dần dần cố chen vào tranh thủ nói lời mạt sạt ôi giời ơi tưởng gì hay ho lắm ai r è cái thứ cô giáo mà không chính chuyên lại đem h ắ n mà đi ngoại tình cho nó cố vào rồi dính hắt y về ấy thì ra ấy lại ra cái con đập à, chứa nước người ta chăn nuôi người ta t r ồ n g trọt mà tự t ử à ôi t r ờ i ôi cái thứ lây bệnh chuyển nhiễm bẩn thỉu chết thì chết mẹ nó ở đâu đi ra đây rồi lỡ lây lan bậy bạ cho người ta chứ ôi chị ba chị nói đúng đấy những cái thứ tự s ư n g là cao quý cho lắm và rồi lăng loàn lúc nào chả hay may á thái em trai tôi ông trời ông thương nó ăn ở hiền lành nó không bị mắc cái căn bệnh quái ác kia đấy ôi dồi ôi ai đợi chồng yêu chồng thương chồng cưng chồng chiều mát mực lại đi ngoại tình tội c h o c o n cháu nhỏ n h à tôi rồi đây mang tiếng từ mẹ nó rồi bạn bè xa lánh nó rồi biết làm sao ôi s i ô thế thằng thái n h à chị t h ế biết tin con loan tự t ử chết chưa n h à chị tấu sao tôi không thấy em chị đến đập nước nhận xác vạ và... chị tố này tôi nói cái dòng đàn bà làm chuyện xấu xa mất nết、ấy. Cũng chả nhắm mắt được. Đó, chị thấy chưa? Nó chết nó còn nhắm Nó nó trận trưng trưng này thấy mắt Đó. đấy. nó Ây kia trời là sau lời nói mỉa mai của bà mày ghi số đ ề dạo thì lập tức chẳng hiểu vì sao cái xác chương phình lên không nhắm mắt của cô loan dừng nhưng tự nhiên run rẩy sau đó đôi mắt của người phụ nữ ấy bất ngờ nhắm lại cả ba người đàn bà miệng mồm độc địa nói ra toàn lời rắn rết thấy cảnh tượng ấy tự nhiên cũng rùng mình hoảng hồn kinh hãi chương hai mụ thầy bà bùa ngài x a c h ầ m x a c h ầ m x a c h ầ m có nhà không mụ thầy bà bùa ngài khơ me đang ngồi trong ngôi nhà cổ nhìn trông giống như là ngôi tháp nghe tiếng gọi quen thuộc bá ngoái đầu từ trong nhà nhìn ra vốn dĩ căn nhà bà dùng để làm nghề bùa ngại đã bấy năm nhìn tổng thể xung quanh quang cảnh căn nhà của bà cũng có phần độc đáo ở trước nhà trồng rất nhiều chậu cây mỗi một chậu cây có các loại thân lá đâm tua tủa gai góc khác nhau có cái hình dáng chỉ như sợi chỉ có cái trông giống như là cây rong giềng bên trong căn nhà nơi mụ sa trầm đang ngó ra bên ngoài có một cái bàn hình chữ nhật trải khăn màu nâu đỏ sẫm bên trên cái bàn để một vài cuốn sách cũ kỹ có giấy bút trắng tinh và những phục vụ dụng cụ lung tung phục vụ cho việc hành nghề của mụ mụ đưa cái dáng người ục ịch của mình lê ra ngoài mở cửa cho mấy người khách muốn vào thỉnh n g ạ i hình ảnh hiện ra trước mắt của mụ sa trầm rất quen thuộc ấy chính là con mén là đứa chuyên cò mồi dắt mối người ta đến chỗ của mụ lấy b ồ và nếu như mà làm xong nó sẽ được người ta hậu tạ một ít rồi cả mụ sa trầm cũng cho nó một ít đưa mấy người khách quen đến ngồi xuống bàn dùng để tiếp khách mụ sa trầm cất giọng như muốn dò xét đến mấy vị khách n ọ mấy chị ngồi xuống này, này à, mấy chị tới đây là muốn tôi làm bùa gì cho mấy chị con mén chưa gì đã nhanh mồm nhanh miệng cướp lời r ồ i ô i chị tấm chị yên tâm bùa ngải ở chỗ này là linh lắm bà thầy sa trầm là b á làm trước giờ chưa bao giờ mà không linh đâu m ì n h chứng sống là em đấy chứ đâu trời ơi là trời ít tháng trước em buôn bán ạ quán nước ở quanh nhà đó quán nó vắng nó ế chồng ế c h ờ à thế mà không biết làm sao từ lúc tới đây chỗ bà sa trầm thỉnh cái chậu ngải dẫn khách ghé quán nước Từ đó nghe a y quán khách Khách khách đến liên miên nườm nượp n em là vào k h ra ô có sợ n ư trước Tâm chị nữa Linh n sao Ôi dồi ôi lô linh làm h quá g con men nói xong người phụ nữ muốn làm bùa ngải hưng phấn mạnh dạn d ở d ọ c dạ bà thầy nay con tối đ â y là định mong thầy chỉ con cách làm bùa ngải có thể giải lại bùa yêu thằng con trai c o n nó dính chả biết l à m s a o n ó g ặ p con bé người m i ề n t â y n ó b ỏ b ù a con t r a i con con bé đ ấ y Nó r a h à n ộ i hai đ ứ a n ó gặp nhau n ó tinh thợ n h à c o n nó đẹp n ó giàu n ó t i ế p cận Rồi n ó b ỏ b ù a b ỏ n g n i n h à c o n đi dở thằng cô n h à c o n n ó c ứ m à m môi n ó l ú l à l ú l ẫ n n ó mang c ả m ớ t i ề n cho cái t h ứ ấy Rồi n ó chạy theo con bé vào trong nam s ố n g hẳn vinh ớ n h à thay Giờ bà thầy xem xem giúp nhà con với để nó tỉnh táo lại ngừng ngu muội không theo cái con điên con dở cái nữa chứ con biết chắc là cái con kia nó cũng thỉnh bùa thỉnh ngải ở đâu đấy rồi rồi khổ thế gia đình khuyên can thế nào đi chăng nữa nó chẳng nghe bố mẹ nó nữa rồi con thì công việc cuộc sống làm ăn ở tận ngoài bắc nghe tiếng tăm của bà thầy qua sự giới thiệu của cô mén con lặn lội vào tận cái xứ s ắ p trăng này tìm bà thầy nhờ bà thầy tìm cách giải trừ để cứu giúp cho nghe qua hoàn cảnh của người nữ khách tận ngoài bắc vào được con mén chỉ chỗ đến đây để phá giải b ù i yêu mắc phải mụ sa trầm phần nào cũng hiểu rõ mụ cần làm những gì mụ cất tiếng thở dài bởi vì câu chuyện mà mụ vừa nghe kể nó có khác chút nào với câu chuyện mà mụ gặp đâu hiện tại câu chuyện ấy nó vẫn còn đang tiếp diễn ký ức của mụ lại ủa lại với những ngày tháng trước khi mụ vô tình gặp mặt tiếp xúc với một người đàn ông tên thái chỉ tầm ngoài ba mươi khuôn mặt và vóc dáng của anh ấy giống người yêu cũ đã chết của mụ x a trầm lắm từ cái thời mà mụ vẫn còn trẻ trung mơn mờn chưa được truyền nghề bùa ngại để làm thầy làm bà khi vô tình gặp khuôn mặt ấy giống người yêu đã chết của mình ở quán của con mén mụ x a trầm cứ như người mất hồn thơ thơ thần thần nhớ về chuyện cũ với người xưa thế nào mà trong lòng của mụ bùng lên ngọn lửa khi hàng ngày được gặp lại hình bóng ấy nhưng k h ỏ nỗi là người ta lại chẳng biết mụ là ai bởi vì so với người ta thì mụ nay đã quá già rồi đã s ắ p xỉ cái tuổi năm mươi rồi còn đâu người ta thì chỉ đáng tuổi em tuổi cháu của mụ ấy thế mà không cảm xúc trong con người mụ lúc này trỗi dậy mãnh liệt cứ cuồn cuộn c u ộ n cuộn, cuộn mỗi khi mụ nhớ lại cứ chiến tích thời trai trẻ vậy là bụng bảo dạ mụ quyết tâm phải bằng mọi cách chiếm được người đàn ông tên thái về với mình để sống với mình để mà bù đắp lại những chuỗi ngày cô đơn lạnh giá sau này lỡ mà có bị trả giá v ề hành động d ồ dại ấy mụ cũng nghiến răng cam lòng ấy thế là đúng như kế hoạch mụ sa trầm thành công trong việc bỏ b u ồ n ngày yêu khiến thái phải bắt buộc tự mà tìm đến với mụ rồi trung đụng mèo mả cả đồng như vợ như chồng một khoảng thời gian tuy người đàn ông tên thái đang công tác ở công trình xa nhà xa vợ xa con nhưng dường như tâm thức của anh đối với vợ con quá mạnh cho nên dù đã bị dính này yêu từ mụ sa trầm anh tình nguyện dọn vào nhà nơi hành nghề của mụ sống như vợ chồng nhưng hễ mỗi khi trời tối thỉnh thoảng đêm nằm mơ anh lại réo gọi tên của người vợ yêu là loan ở đâu đó mụ sa trầm lên cơn tức giận mụ quyết định sẽ tìm mọi cách sẽ dùng mọi thủ đoạn để khiến cô vợ tên loan của người chồng hờ bên cạnh mình ra đi vĩnh viễn chỉ có làm cho cô chết đi thì mới khiến cho người chồng hờ bên cạnh mụ không còn tơ tưởng nữa mà hoàn toàn là của mụ nghĩ là làm mụ sa trầm bèn lập mưu hẳn một cái kế hoạch tàn nhẫn quyết tâm giết chết người phụ nữ của chồng hờ mình ấy cái số đời nó oái oăm như thế giờ đây cô vợ chính thức của chồng hờ mụ sa trầm tự tử chết trở thành một hồn ma vất vưởng ở dương gian và cho dù có làm ma đi chăng nữa thì loan cũng chẳng làm gì được bà thầy sa trầm bởi vì vốn dĩ là một mụ thầy bà cao tay có thâm niên trong nghề bùa ngải lẫn chử tà bắt quỷ người đàn ông tên thái vẫn ở bên cạnh ngoan ngoãn làm chồng hờ của mụ mụ sa trầm biết từ lúc cô loan bị mụ lên kế hoạch hãm hại dẫn đến tự tử chết không nhắm mắt thì đêm nào linh hồn của cô cũng quyết tìm tới chỗ của mụ để trả thù muốn hại mụ nhưng vốn dĩ hồn ma của cô còn quá non nớt làm sao có thể động được đến mụ chứ thậm chí là vừa nãy khi ra đến cổng mở cửa cho khách vào mụ x a c h ầ m cũng nhìn thấy hồn ma cô giáo loan lúc ẩn lúc hiện khuôn mặt vặn vẹo ai oán đứng ở đằng sau gốc xoan nhìn chăm chăm vào mụ ấy mà mụ mặc kệ mụ cũng chẳng sợ có khi mụ nghĩ còn định lập thêm cái trận pháp yểm luôn vong hồn của cô ở đó để xem lúc đó ai sẽ sợ ai à, nhà đang có khách à anh thái chồng hờ của mụ x a trầm đang sống như vợ chồng son bước ra thấy chồng hờ tay xách cặp nách mang tài liệu từ công trình cầu đường mới về mụ cất giọng nũng nịu mặc dù là đang ở trước mặt khách à, anh hiếu mới về từ công trình thế à? à cả ngày nay khách ra khách vào nhờ làm bù làm ngại nhiều quá em mệt muốn chết này đối với con mén thì nó xa lạ gì với giọng điệu ngọt như mía lùi của cái cặp mèo mả gà đồng ấy chỉ riêng mỗi bà khách người miền bắc là cảm thấy rất đỗi kỳ lạ ai đời bà thầy b u ồ n ngải này đã giả sắp xuống lỗ đến nơi rồi còn trẻ trung cái gì nữa đâu ấy thế mà lại lấy một thanh niên trai trẻ làm chồng rồi xưng hô anh yêu em yêu vợ vợ chồng chồng ngọt sơn sớt với ánh nhìn khó hiểu bà khách chăm chăm rồi liếc sang con mén vẻ ngượng ngùng con mén hiểu ý ghé sát tai bà khách mà thì thầm thôi bà chịu khóc nghe tình cảm xến xuống một tí xong rồi bà thầy giúp cho miễn là mình được việc chương ba giải buổi yêu cho khách thế bà chị đây có tên tuổi ngày tháng năm sinh hình ảnh của con bé bỏ bùa con nhà chị không rồi cũng ghi luôn cho cái thông tin thằng con trai nhà chị ra đây xem nào ra đây rồi để xem tôi tính tôi giúp nhà chị để cho nó quay về mà nó ngoan nó ngoãn lại chứ rồi tôi nghe chị nói thế kia là không ổn đâu nó căng lắm đấy không cẩn thận có mà chết cả lút mụ sa trầm ngồi đó trên cái bàn tiếp khách sau một khoảng thời gian nũng nịu nói lời yêu thương với người đàn ông tên thái thì để cho chồng mình chui vào trong buồng tránh mặt mụ còn xem cho khách thấy mụ sa trầm mắt lim ê dim ê ngồi yên ở đó bà tấm như là được mở đường l ê n mừng rỡ nở nụ cười tươi g i ó i dạ vâng c ò n bây giờ c ó đem đến mình đầy đủ hết những thứ mà bà thầy vừa yêu cầu thôi bà thầy xem bà thầy cố giúp con hết bao nhiêu rồi con hậu t ạ lễ lại cho bà thầy con mén cũng vui như mở c ờ trong bụng cũng d i u cái mỏ chen vào nó biết rằng sau vụ này kiểu gì nó sẽ kiếm được một mớ của cả bà người bắc lẫn mụ sa trầm đấy chị tấm nhá u sổi hôi thế đấy thế là bà thầy bả nhận rồi đấy thế là thần lần này là xong việc rồi đấy nhất nhà chị đấy mụ sa trầm nghe con m e n nói cũng muốn lên tiếng đuổi khéo bởi vì bản thân mụ cũng không thích cái giọng leo lẻo leo lẻo của con m e n mà muốn làm việc riêng với khách hòng kiếm chát thêm Được rồi, giờ thế bây nhìn à nhà nhà là này chị chị chị có tôi lo liệu. Còn về việc lễ lọc của khách h về về lại lo lo liệu. lễ đi. tôi quán buôn sau bán xong, đây Ở Tấm t bà chị tắm, rồi cả tôi sẽ ghé Tấm tôi rồi sẽ qua q u á nhà chị Mén chị điệu ể mà thưởng lọc, nhá. Nhìn lọc đ bộ cử chỉ trong lời nói lẫn ánh mắt đầy tả khí của mụ sa trầm con mén gật đầu lia l ệ bởi vì sợ vô tình làm phật lòng mụ thầy bà có tiếng ở xứ này con mén đành m ắ m môi lặng lẽ rời khỏi căn nhà còn lại trong căn nhà c h ứ n g khí u ám chỉ có mụ sa trầm và bà tấm mụ sa trầm bắt đầu vạch ra những đường đi nước bước những âm mưu thậm chí còn tàn nhẫn hơn gấp bội cái đứa đã bỏ bùa yêu con trai của bà tấm thường người ta nói bùa ngải nó chẳng có tội đâu mà những kẻ dùng bùa vật ngài mới là những kẻ có tội hòa mau mau đi cứu đi đứa em của bồ đ i nó sắp sửa bị kẻ khác lên kế hoạch cho sập bẫy vào con đường tồi tệ phía trước đó hòa ơi hòa hòa ơi hòa d ù n g mình khi mà hình ảnh trước mắt của mình cứ mờ mờ ảo ảo ma mị ấy chính là người bạn thân dạy cùng trường là loan trong bóng tối nhá nhem loan đứng thấp thoáng chân không chạm đất thoát ẩn xuất thoát hiện ở đằng sau cây mít trước nhà thế nhưng tại sao tại sao loan lại nói những điều vừa rồi nó có hàm ý gì làm cho hòa không hiểu hòa chỉ biết rằng loan mới tự tử chết sau khi biết tên mình nhiễm hiv cách đây ít lâu thậm chí là còn chưa đến bốn mươi chín ngày cầu siêu vì hai người c h ơ i thân với nhau nhiều năm lại là bạn trung ngành dạy t r u n g cơ quan cho nên cô giáo hòa giờ tuy thấy hình bóng là ma là quỷ nhưng cô cũng mắm môi mắm lợi để không kinh hoàng cô chỉ cảm thấy tội nghiệp đáng thương cho người bạn của mình đột nhiên một cơn gió từ đâu lùa tới vô cùng kinh khủng lạnh lẽo làm cho cây mít xào s ạ c lắc lư rồi giọng cười lạ lẫm vang lên cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của vong hồn cô o không không thả tôi ra thả tôi ra thả tôi ra cô giáo hòa bừng tỉnh chồm dậy mồ hôi túa ra ướt cả áo cô biết mọi sự việc rùng rợn vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi còn đang bần thần cảm giác như là mình được báo m ộ n g nhìn về khoảng không gian ưu tối trước mắt trong đầu có nhớ lại những lời dặn dò lúc nãy của loan hỏa bồn chồn lo lắng nhớ đến người được loan nhắc đến trong giấc mơ là đứa em gái duy nhất của mình tên là tiên tiên xinh xắn nhưng tính tình thì lại thích ăn chơi đua đòi đang tuổi ăn tuổi lớn không hiểu làm sao nó bỏ học giữa chừng nghe theo lời trèo kéo của đám bạn xấu rồi lặn lội đến cái vùng rất xa quê nhà ở tận ngoài bắc mà học ngày cắt tóc giờ đùng một cái hòa cũng chẳng biết nó ở đâu ngắt liên lạc lưu lạc ở tận xứ người nào giờ đây lại nằm mơ thấy hồn ma của bản thân mình về báo mộng là em gái mình sắp có chuyện trong lòng của hòa ngổn ngang lắm trời cũng đã về khuya đưa bước chân lặng lẽ đi ra ngoài cửa sổ nhìn ra chỗ cây mít hòa c n h ngạc xung quanh cây mít kỳ lạ toàn lá mít rụng xuống mà không phải là lá khô mà là lá mít tươi rụng tả tơi phủ kín cả mảnh đất ngay dưới gốc cây dường như là vừa có một trận bão lớn vần v ỗ vậy hòa bất giác nhớ lại hình ảnh ở trong mơ cô lẩm bẩm không lẽ không lẽ giấc mơ ấy là thật sao Trong một tận căn nhà nhỏ ở tận miền ở bà ắ c b doanh nhân tấm được một chiếc xe hơi sang trọng đưa đến người mở cửa cho bà bước vào trong căn nhà tồi tàn lụp s ụ p căn nhà này có lẽ đã xây từ lâu vừa vào trong cảnh tượng trước mắt của bà tấm hiện ra là toàn một thằng trai trẻ bị cắt cụt một chân nằm trên cái giường bê bết bấm bấm lướt lướt cái điện thoại nghe tiếng động toàn trở mình ngồi dậy nhìn xem là ai nhận ra là bà tấm là bà chủ ngày xưa của toàn hiện cũng chính là người bồi thường cấp dưỡng hàng tháng cho cái tấm thân tàn tật cũng chỉ vì thương tật ấy chính là do con trai của bà ấy cố ý gây ra cho toàn toàn thấy lạ vì tại sao hôm nay bà tấm lại ghé đến tận nơi cho nên cất giọng à, chào bà chủ hôm nay bà lại cất công ghé đến nhà cháu là có việc gì bà tấm cười m ề m nhìn người thanh niên t ả n tật lâu nay cháu vẫn khỏe chứ là bác bận quá không ghé đ ế thăm được nhưng hàng tháng bác vẫn sai người mang tiền t r u cấp thăm nuôi cho cháu cháu vẫn nhận được hết đúng không Dạ vâng. đâu. Chân tháng nào cũng nhận được tiền. Giờ chỉ nằm nhà ăn nó cũng này còn Giờ gì Cháu được chỉ chơi cho nó thoải mái. Chứ cháu cũng có làm gì được đâu. Chân cháu này chỉ còn có thoải mái. một làm bà ê n cũng yếu đi. Cũng không còn được như xưa nữa. Sức cháu được yếu đi. xưa b tấm nghe toàn kể thì nhớ lại chuyện xưa mà thở dài tại thọ mà nó thành ra như thế này thôi thì chuyện cũng lỡ rồi bác đang tìm cách bù đắp lại cho con à, bác cho con xem cái này này vừa nói bà vừa lục ở trong giỏ sách lấy ra tấm hình ở trong đó là hình chụp chung của một cô gái mới lớn nhí nhảnh tạo dáng chu mỏ đáng yêu bên con trai của bà đưa ra cho toàn xem bà tấm cất giọng hỏi khẽ con thấy cái con bé trong hình n à y nó ra làm sao là ai đấy bà chủ là người mà bác định mai mối cho con ấy để nó tự nguyện về đây rồi tự nguyện chăm sóc con ấy suốt đời bác muốn con sẽ có t h ê m người bầu bạn cho nó vui nó đỡ đần con à con bé này nó đáng yêu không à nó tên là tiên đấy nhưng nhưng nhưng mà sao cô ấy lại cô ấy lại đứng bên cạnh anh thọ thế hả bác t r ư ơ n g bốn cô tiên dính bùa bà tấm ngập ngừng trước câu hỏi của toàn cuối cùng nói hết ra sự thật nó Nó là, nó là người yêu của thằng thọ nhà bác nhưng mà bác không thích con gái miền trong đã thế nó còn nó còn đi làm cái nghề hớt tóc nữa ta càng không thích một tí nào mà chẳng hiểu sao thọ nhà bác á nó mê con nhỏ này thế chứ nhìn nó đâu có cái gì xuất sắc đâu còn không lo ăn học đàng hoàng t ớ i n ơ i tinh ớ trốn nghề nghiệp không ổn định thế mà thằng con trai bác chả hiểu sao rõ ràng bác dạ dạ sống nó chết, là bác nghĩ các con bé nào nó làm buổi yêu nó bỏ b u ồ n t h ọ cho nên thằng thọ cứ cái đeo theo mà không dứt nổi bác cất công bay vào tận trong nam kiếm thầy bùa để tìm cách cỡ buổi yêu trong thọ nhà bác đấy bác nghĩ đến hoàn cảnh của con xét ra con đã đang mang tật khó có thể sau này tìm được ai tự nguyện về đây mà ở với con chăm sóc con quãng đời còn lại cho nên bác mới lấy từ chỗ bà thầy bùa kia có vài thứ mà nhanh chóng đến, đến tận đây để tìm con luôn ấy thế, thế bây giờ ý bà chủ là thế nào cháu cháu liên quan gì đến câu chuyện ấy bà tấm liền trao đổi một mạch nhưng dường như bà vẫn chưa hết ý muốn nói thấy toàn cắt cớ hỏi mình bà chậm dạy tiếp bây giờ thế này nhé bà thầy b ù a kia bà gợi ý bác tìm người để bà bỏ buồng ả mê lại hiểu không bác kỹ đến con bác hỗ trợ con làm cho con bé này nó tự động mê con như điếu đ ỏ chỉ ít hôm nữa thôi nó sẽ theo tìm ra ngoài bắc rồi tự nguyện ở đây với con như vợ chồng chăm sóc con đến suốt đời thế con thấy ý bác thế nào con có đồng ý với đề xuất của bác không chỉ cần con đồng ý bác khắc lo những t h sự còn lại đến đây thì ánh mắt của toàn sáng rực khi nghe bà tấm chắc chắn như đinh đóng cột là sẽ giúp hắn kiếm được một cô vợ sau này cô gái ấy sẽ còn ở bên cạnh phục tùng hắn suốt đời toàn gật đầu l ê l ệ mừng rỡ háo hức nói với bà tắm thật là bà chủ bà, bà có cách sao à, thế thì tốt quá còn gì cháu ch ch ch cảm ơn bà chủ con không cần phải khách sáo xem như là làm việc này cũng có lợi cho bác có lợi cho con bác cũng đỡ ai nấy vì chuyện xưa thằng thọ nó gây tai nạn nó để con thành ra thế này để làm được vụ này thì bác cần con một ít máu tươi đưa tay đây xem nào bà tấm vừa nói vừa lấy ra một cây kim chuyên dùng để trích hút máu người l â u c h ữ lấy được từ bên chỗ y tế khi toàn đưa tay mình ra ngay lúc ấy bà trích máu từ cánh tay của toàn xịt vào trong một cái hũ nhỏ xong xôi bà lấy từ trong giỏ ra một tờ giấy trông như lá bùa ghi toàn những hoa văn kỳ dị hình vẽ kỳ lạ ngộ nghĩnh rồi ghé m ệ n mình vào tai toàn thì thì thầm thầm bày cho toàn cách đọc bùa chú bà dặn toàn canh đúng lúc đọc đúng giờ đúng ngày bà tấm nhắc nhở toàn nhiều lần sợ hắn quên và nếu như mà toàn làm y như lời dặn bà khẳng định là bùa chú sẽ có tác dụng triệt để cô gái ở trong tấm hình kia sẽ nhanh chóng đi tìm gặp hắn sau khi dặn dò xong bà tấm rời khỏi ngôi nhà của toàn ngay tức khắc để tiếp tục thực hiện bước tiếp theo mà mụ thầy x a trầm đã bày cho trong một căn nhà ở sài gòn bà tấm đã đặt vé máy bay từ ngoài bắc về tìm đến phòng trọ mà con trai mình đang ở với cô gái tên tiên y như lời mụ thầy x a trầm xem n g ạ i cho bà tấm coi đúng chỗ theo địa chỉ mụ sa trầm đưa bà tấm tìm đúng nơi bước vào trong căn phòng trọ nơi con trai mình đang nằm ngang nằm dọc mấy cô nọ bà tấm cất giọng chào đôi nam nữ lâu quá rồi nhỉ giờ mẹ mới tìm được chỗ của hai đứa c h u n g may mà đến nói chuyện đấy nghe giọng của bà tấm vọng vào trong căn phòng trọ đôi nam nữ quay p h á t lại nhìn thấy bà đang đứng sừng sững thọ ngạc nhiên lắp bắp mẹ mẹ sao, sao mẹ lại biết chỗ này của bọn con mà tìm đến cô gái tên tiên cũng ra vẻ luống cuống lóng ngóng dạ bác bác con con chào bác nhìn vẻ mặt lờ đờ của hai đứa trước mặt bà tấm b i ế t chúng nó chắc mấy đêm rồi cũng mất ngủ chắc có khi lại rủ nhau đi ăn chơi bay lắc ở đâu đó đêm thức ngày ngủ như thế này bà tấm biết ngay ấy là cái lối sống không hề ổn một tí nào cả thế nhưng để cho hai đứa chúng nó không nghi ngờ bà tấm lại cất giọng giả l à xuống nước hai cái đứa trời đánh này chúng b à y có biết là mẹ tìm chúng b à y muốn nát tại cái sài gòn này không chúng b à y muốn sống với nhau thì bây giờ về bắc tao làm lễ tao cưới hỏi cho đàng hoàng rồi vào đây mà ở với nhau đàng hoàng có phải hơn không mẹ có cấm chúng mày quen nhau đâu m à phải bỏ nhà đi tốt u tuần tuột vào đây để mẹ mong mẹ ngóng vừa nói bà cười giả lả coi bộ như chưa hề có giận dỗi phản đối gì thọ và tiên cứ nghĩ là bà tấm cũng đã x ô i chấp nhận tình cảm giữa hai người bà tấm giả vờ bước vào trong phòng trọ ngó nghiêng rồi tiếp thế chúng m à y thuê nhà ở đây thì, thì không có nước uống à thế tiền chúng m à y lấy của mẹ đâu hết rồi không mua lấy cái tủ lạnh cái bình nước để mà uống mẹ lặn lội xa xôi vào đây còn trả được cốc nước à vừa nói bà vừa lấy từ trong giỏ sách của mình ra mấy chai nước rồi đưa luôn cho cả hai đứa xong xuôi bà nhìn thẳng vào mặt con trai nào thế uống nước đi thế chúng mày lại muốn mẹ làm lành mẹ xin chúng mày đ i à nghe bà tấm có vẻ không vui thọ mở nước đưa cho tiên Em thầm may mà mẹ làm mà uống xuống xui đâu Đoạn rộng cũng Cũng, cũng ý rồi. Đừng làm bà giận、rồi、không có tiền đi rồi Rồi thì Chưa có bà ý vậy là vừa nói chuyện hai đứa cầm hai chai nước mà uống không hề nghi ngờ gì chỉ một hồi sau cả thọ và tiên thấy lờ đờ lăn ra bất tỉnh ngủ l y bì bà tấm cho người đưa cả con trai của mình cùng với cô gái nọ lên xe ra sân bay về bắc còn không quên gọi điện báo cho mụ sa trầm rằng mình đã thành công cho chúng nó uống hết hai chai nước mà mụ sa trầm đưa chẳng hiểu với phương cách luyện bùa ngải đọc chú như thế nào ở chỗ mụ sa trầm mà khi tỉnh lại ở miền bắc cả thọ và tiên đều quên hẳn đối tượng mình đang yêu bắt đầu chuyển sang nảy sinh tình cảm với người khác thọ vẫn giữ thói ăn chơi đua đòi như xưa nhưng bây giờ lại chuyển sang yêu một cô gái làm nhân viên văn phòng nhà nước đúng theo sự sắp đặt của bà tấm còn tiên thì cũng chẳng hiểu vì sao sau khi tỉnh dậy ở nhà của một người thanh niên lạ bị cụt chân bỗng dưng tiên lại thấy có cảm giác rất yêu thương người con trai tật nguyền này thậm chí tình nguyện ở lại chung sống với toàn mặc cho mọi gièm pha mỗi ngày tiên chăm sóc toàn như là chồng cô gái ấy bây giờ đã sống trong tình cảnh cực khổ hơn xưa rất nhiều thậm chí còn bị hàng xóm l ắ n g giềng xung quanh nhà toàn dị nghị chắc con này nó cũng có cái vấn đề gì mới đi ưng một cái thằng t ậ n n g u y ệ n như thế chăm sóc tận răng không cần cưới hỏi thế nhưng mọi người đâu biết thật ra cũng vì tiên đã dính mùa mê từ mù x a trầm mới cam tâm tình nguyện như vậy chương năm ông thầy người miên sáng hôm nay lên trường dạy cô giáo hòa tâm trạng không được như mọi khi vừa dạy học nhưng trong đầu vẫn cứ bị ám ảnh về hình tượng đêm hôm trước nằm mơ thấy hồn ma bạn mình d ạ y xong tiết ngồi sững sờ suy nghĩ miên man ở bên bàn giáo viên về những câu dặn dò trong giấc mơ ấy của cô giáo loan cô giáo hòa bỗng nhiên loáng thoáng nghe tiếng của hai đồng nghiệp khác đang xì xào ở bên ngoài sực nhớ lại sự cố t ă n g ra vừa rồi ở bên nhà cô giáo hương cô giáo hòa đi ra phía trước định hỏi han gửi lời động viên thì tình cờ nghe lọm được câu chuyện ấy rồi gia đình chị tính làm sao vụ đó đã xong hết chưa cái thằng em trai chị mới bị chết đuối tai nạn du lịch ở đằng xa đó cậu về báo mộng như thế rồi thì chắc hẳn là dưới đấy lạnh lắm đói lắm cho nên mới cố mà về mà báo mộng chứ thế gia đình phải xem mà lo liệu chu toàn chứ chứ để nó nằm đấy rồi ôi hoang lạnh mấy cái vụ t r ê n bao mộng mị gặp người đã chết này nó không có đùa được đâu ừ thì gia đình cũng mời người quen biết chỉ chỗ cho ông thầy người mên có tiếng lắm ở đằng bên kia cũng có người đi tìm thầy rồi để nhờ ông xem thử xem là nó có làm sao không giờ mọi việc cũng sắp xếp xong xuôi rồi c h ỉ chờ bây giờ cầu siêu nữa là được rồi mà ông thầy cũng cao tay lắm nghe xong cuộc trò chuyện ấy hòa liền chen vào hỏi ngay về thông tin với ông thầy người miên này nãy giờ hai chị nói chuyện em nghe hết mà mà chị cho em gửi lời chia buồn tới gia đình về về chuyện cậu em hôm thủ quỹ có hỏi thì em cũng có đi đi đến viếng nhưng mà bữa đó đông quá nhốn nháo gia đình cũng đang có tăng sự em cũng không tiện rồi bây giờ em em muốn em muốn xin chị cái số điện thoại của ông thầy người mên có được không nhà em bây giờ cũng có việc dối lắm đêm t r ư n g em ơ t h ế con loan nó về nó báo em vài chuyện trong lòng của em cứ như lửa đốt thôi thế chị thương chị c h ỉ cho em vậy là mấy cô giáo bắt đầu xúm xa xúm xít nói chuyện với nhau đồng thời các cô kia cũng cung cấp số điện thoại của ông thầy nọ cho hòa dạ em cảm ơn các chị thôi hai chị làm gì làm đi em cũng có khi lên x ế p xin nghỉ ít hôm giải quyết việc nhà đã sau khi nhận được thông tin địa chỉ của ông thầy người miên từ chỗ cô hương hòa sắp xếp nhanh chóng xin nghỉ dạy cô được duyệt ngay tạm thời nghỉ giải quyết việc riêng tìm đến nhà của ông thầy sa b o i sau một hồi như địa chỉ thấy cổng đang đóng hòa lên tiếng gọi hy vọng thầy nghe được mà ra mở cửa ờ thầy thầy s a b o i có nhà không hòa cứ đứng ngó nghiêng gọi vào bên trong nhưng không hiểu sao ở trước nhà ông có nuôi con chó mực nuôi hai con khỉ cô kêu ầm ầm như thế mà bầy thú kia nó cũng chả đả động gì chỉ đến khi mãi không thấy người ra mở cửa hòa phờ phạc chẳng buồn kêu réo thì bỗng nhiên con chó mực lúc bấy giờ mới rú réo chu choa ẩ m mỹ cả lên bảy chó cứ nhắm bên ấy sủa ồng ồng như thể là chúng đang thấy điều gì vốn dĩ từ trước giờ không ưa vậy hòa chợt nghĩ có khi nào chúng nó thấy những thứ mình không thấy người ta nói những con vật mà các thầy bà nuôi chắc chắn cũng không phải là loại tầm thường nghĩ đến đây hòa d ù n g mình da gà nổi lên nhưng vẫn cố bình tĩnh chắp tay lại khấn vái loan ơi nếu, nếu như mà nếu như mà bạn bà, bà, bà thật sự ở đây thì, thì bà xem phù hộ giúp tôi gặp được thầy sớm để, để tôi có thể biết được chuyện gì xảy ra với, với em tôi cũng như là biết chuyện gì xảy ra với bạn loan ơi bạn giúp tôi thấy bóng dáng loáng thoáng có người trong nhà hòa mừng rỡ vô cùng là ông thầy người mên i đi ra mở cửa đoạn ông nói một câu rất khó hiểu hai cô vào nhà đi rồi một chút tôi xem giúp luôn cho cả hai ơ thầy con con có đi với ai không con con có đi cứ mỗi một mình thế vừa lúc nãy ai đã cố hú vọng vào trong nhà này Toi đây đang ngủ chưa để cho cái bay thu gỗ toi nó um mỹ lên như thế ha toi mato gonai cogum chẳng hiệu đỏ gudi vào nhà đi xem nó gặp con, con chắc cảm ơn thầy sông cục nói chuyện ngắn thì cả ông thầy minh và cô giáo hoa đã yên vị ở trong nhà ở chinh điện ông có đặt bàn thơ để đủ thứ bùa ngài n i n vào khu ấy mà g i ậ n cả người thấy hòa cứ ngó nghiêng trước sau ông thầy sa boy lên tiếng cô ngồi xuống ghế đi ngồi làm sao cứ đối diện với tôi là được theo ý của ông sa boy cô hòa ngồi đối diện thẳng lấp lửng dạ thưa thầy hôm nay con con là thưa thầy chưa dứt câu ông sa b o i đã đưa tay lên ra hiệu cho cô dừng lại cô gái có đôi mắt xanh lai mỹ là gì với cô hòa lắp bắp ý, ý thầy ý thầy là, là loan vì chợt nhận ra đó giờ người có đôi mắt xanh lai mỹ mình từng tiếp xúc chỉ có duy nhất là loan mà thôi nhưng bây giờ loan đã tự tử chết thì tại sao ông sa b o i lại biết mà hỏi thế cô loan ấy luôn đi theo bên cạnh cô từ lúc cô ấy chết đến giờ chắc cũng có ý muốn nhà cô đến đây để giúp chuyện của cô ấy đấy oan khí của cô ấy mạnh lắm nó đang chi phối linh hồn cô ấy níu kéo cô ấy vất vưởng trốn dương gian khổ a i thầy thế, thế ra lúc nãy thầy mời hai cô gái vào l à ý bảo cả con cũng cùng với cả cả loan phải không hả thầy ông x a b o i gật gù hòa liền nói hết ra tâm tư nguyện vọng thật ra đêm hôm trước con có nằm mơ thấy loan nó nhắn nhủ con chuyện hệ trọng liên quan đến cả em gái con nhưng con không nghĩ rằng là loan nó cũng muốn được giúp đến đây tìm thầy đâu con con ích kỷ quá cô ơi chết oan lại biết mình chết oan vì gì cũng biết được hiện tại là em gái cô đang gặp chuyện liên quan đến người đã hại cô ấy cho nên cô ấy mới báo mộng tất cả mọi sự trong cõi u minh đều có cõi liên quan vô hình với nhau đ ấ y h chương sáu cuộc chiến giữa hai thầy bùa cầm trên tay những mảnh giấy màu vàng mà ông thầy sa boi đưa cho cô giáo hòa nghe căn dặn đây là những mảnh giấy có chứa những câu chú pháp về phật pháp và cả những câu chú chỉ dành riêng cho những người làm trong nghề bùa ngại chúng tôi có cả giờ giấc tôi đã chỉ cô phải đọc hành lễ vào giờ nào về hướng nào ở khu vực nào cứ thế mà làm thành tâm vào khi nào gặp được em gái cô thì khuyên bảo nó về mà khuyên không được thì cho nó uống cái nước này của tôi vào nói đoạn ông sao boy đưa thêm một chai nước có màu lạ lắm sau khi nó uống xong nước hóa giải b u ổ i yêu này đọc thật chuẩn những câu chú mà tôi vừa đưa cho chờ trong khoảng một giờ đồng hồ nếu mà nó vẫn chưa tỉnh lại để theo cô về thì cô phải chấp nhận một việc là em gái cô nó sẽ bị điên nó sẽ bị nghiệp vì từng dùng bùa ngải quật lạc mọi chuyện như thế nào bây giờ chỉ mong chờ vào phúc phần của em cô thôi nếu như mà nó đã từng gây nghiệp dùng bùa yêu để dụ dỗ thằng kia thì nó phải nhận lại cái nghiệp mà do nó tự gây ra còn nếu như mà hai đứa chúng nó là đến từ tình cảm chân thành thì nó sẽ không sao bùa này thậm chí còn hỗ trợ cho dứt lời dặn dò xong ông sao poi chợt nhìn sang một chỗ khác giọng trầm xuống còn về phần cô loan đây chắc có lẽ là đã từng bị thầy bà nào bức ép đến mức tự tử mà chết phải không theo ngài tôi nuôi báo lại thì bà thầy kia cũng không có dễ đối phó đâu chờ sau khi cô hòa đây giải quyết xong việc tôi mới bắt đầu tìm ra cách để đối phó với bà kia cứu chồng cô ra khỏi trận n g ả i yêu của mụ n ọ mà rửa nỗi oan trước khi chết thế tôi nói thế hồn cô loan có ưng cái bụng không hòa ngồi đấy mà thấy ông sao b o i cứ lẩm bẩm một mình thế nhưng thật sự rất rõ ràng là ở trong căn nhà này dường như còn tồn tại những thứ mà hòa không nhìn thấy được bằng mắt thường đoạn ông sao b o i nói giờ cô có thể đi rồi nhớ là làm gì cũng phải sắp xếp trong vòng ba ngày phải quay lại đây để tiếp ứng cho tôi tiếp tục phục vụ cho bạn cô dù sao bạn cô cũng nhờ cô báo mộng cho nên cô mới tìm được đến đây để giúp em cô cho nên tôi muốn là cô giúp lại bạn cô cho nó tròn ân tròn nghĩa rời khỏi căn nhà của ông sa boy theo những lời ông dặn dò hòa làm theo từng bước từng bước đầu tiên là về lại cha nhà cha mẹ đẻ đưa tờ giấy của ông sa boy có ghi những câu chú khấn vái khấn ra tiên cửu huyền thất tổ phù hộ sắp xếp mọi việc trong gia đình dặn dò đúng giờ giấc để làm lễ để cha mẹ cô làm một cái lễ nhỏ sau xuôi các thứ hòa cùng với một người anh trong gia đình tiến hành chuẩn bị ra bắc vừa đặt chân xuống hà nội theo thông tin trong địa chỉ từ ông sa boy hòa cùng anh mình nhanh chóng tìm tới một căn nhà ấy chính là căn nhà của toàn vừa bước chân vào trong căn nhà ấy nhìn thấy là em gái của mình đang lụi hụi đút từng muỗng cơm cho toàn cô em gái út vốn dĩ ở nhà được chăm lo nâng niu từng tí từng tí một ấy thế mà bây giờ trông gầy rộc d ạ p thật sự là khác xưa lắm cách ăn mặc cũng lôi thôi l ế t t h á c h dường như là cuộc sống cũng chẳng được đủ đầy hòa cất tiếng gọi để tiên biết tiên sao sao lại ra cái nông nỗi này à tiên thế này là thế nào hụ tiên ngước lên nhìn nhận ra bây giờ là anh trai và chị gái mình tiên cũng thoáng bối rối rồi lắp bắp chị chị sao sao a n người lại biết được là em đang ở đây thế, thế, là, thế là thế nào hụ anh trai của tiên thấy em của mình héo mòn như vậy t i ể u tụy như thế thì xông thẳng đến giằng tay muốn kéo tiên ra đi về nhà ngay anh và ba mẹ mọi người ở nhà đang chờ sao sao em lại lại đi như thế này chứ à tiên em có biết là cha mẹ buồn phiền lo lắng cho em như thế nào không đi đi về ngay mặc dù bất ngờ với cách hành xử của anh trai thế nhưng tiên lại phản ứng lại tiên đẩy anh ra anh anh buông em ra anh hai buông em ra em em không đi đâu hết ở đây là nhà em k a là chồng em anh anh hai với chị ba đừng có ép em bỏ em ra bỏ em ra thế tiền phản ứng mê muội đúng như những gì ông sa boy nói chắc chắn đã bị dính bùa ngài yêu hòa quay sang nói nhỏ nhắc nhở anh anh hai thôi đi anh anh nóng vội mà quên những gì thầy nói sao nó đang bị dính ngài đó bây giờ tình cảnh thế này là cũng đủ hiểu thầy sa boy nói không sai đâu còn tiên trước giờ nó đâu quen khổ cực nó thích trực diện thích ăn chơi đua đòi bây giờ nó như thế này thì chắc chắn là trúng rồi mình cứ căng với nó cũng không giải quyết được gì anh tránh qua bên em khuyên nhủ nó xem nói đoạn hòa từ từ đi đến tiên này trước giờ em đâu có thích bị gõ bó thế này đâu mà hơn nữa em có tự soi gương nhìn lại em đâu em tàn tạ em xuống s ắ c em xấu xí nhiều lắm nữa thôi ngoan theo chị ba về nhà để cho cả nhà chăm sóc em lại xinh đẹp rồi sống sung sướng như xưa người này nếu như em yêu thương thì thì anh hai với chị ba sẽ tìm cách đưa cậu vào trong đấy để ở với em nha không em em không tiên phản đối ngay em chỉ thích ở đây thôi ở đây em thấy vui em thấy hạnh phúc em yêu anh ý đừng mà đừng mà anh chị đừng làm phiền cuộc sống của em nữa cốt đi Đi. đoạn tiên quay sang nhìn toàn cầu cứu anh toàn anh anh đuổi hai người này đi đừng để họ bắt em rời xa anh anh toàn toàn tuy tàn tật ngồi trên xe lăn nhưng vẫn nghe hết tất cả những lời nãy giờ liếm môi muốn đuổi khéo hòa và anh trai về à, cô cũng đã nói thế rồi cô ấy, cô không muốn đi theo anh chị đâu Cô ấy muốn ở lại nhà ở lại Thôi thật hòa biết cô anh trai cô và cả tiên đều đang trong trường hợp bất lợi bởi vì nói về lý người ngoài không hiểu cũng không biết là tiên đang bị dính bùa dính ngại chỉ biết rằng là hòa và anh trai mình đến đây để ép người ta đi một cách vô lý như thế đành xuống giọng thôi được rồi em muốn ở đây thì cũng được chị ba tôn trọng quyết định của em nhưng chị ba nhìn em mà s ó t lắm bây giờ thế này chị ba có đem theo một ít đồ ăn nước uống để xem thích em ngồi đây ăn cho anh hai với chị ba nhìn thấy mà vui lòng rồi mới yên tâm mà quay về h trường bảy hậu quả chơi buồng n i cực chẳng đã tiên nhìn sang toàn được toàn gật đầu tiên ngồi xuống ăn hết đồ mà cô giáo hòa đưa ra mà không biết ở trong đó có cả chai nước dải b u ổ yêu được luyện từ các loại ngài cao cấp của ông thầy sa boy sau một hồi cố gắng ngồi nói chuyện để câu giờ đúng theo căn thời gian của ông sa boy dặn hòa đã bắt đầu thấy biểu hiện lạ lùng của em gái dường như tiên bắt đầu bấn loạn tâm trí dường như muốn phát điên trong miệng cứ lẩm bẩm nói lăng lảm nhảm thọ ơi anh, anh đâu rồi anh anh thọ ơi cho đến khi ánh mắt của tiên đờ dại ra rồi nấc lên từng hồi dường như cảm nhận được loại nước ngải yêu của ông sa boy đưa cho đã có tác dụng hòa b â y giờ ngước ánh mắt lo lắng nhìn sang anh trai anh ơi Có khi, có khi con tim nó nó tiêu thật rồi theo đúng những gì ông thầy nói là nó phát khủng lên nó nó bị ngại vật vậy là là chứng minh lúc trước nó cũng đã từng đi tìm ngài để để quyến rũ thằng thọ anh ơi giờ làm sao hả anh anh trai nghe vậy thì cũng không biết làm sao cả thực sự những việc này nó nằm ngoài tầm hiểu biết của người bình thường tiền ơi là tiền sao em lại khở lại dại thế đàn ông con trai trên đời này thiếu cái gì mà phải mê mội đến mức ra tận ngoài này rồi đi làm việc xấu mà bỏ bùa bỏ ngải người ta để khổ thế này hả tiền ơi là tiền toàn ngồi đó tận mắt nhìn thấy tiên từ từ trở nên điên điên khùng khùng l à m nhảm cười nói một mình rồi lại khóc lóc tỉ te toàn cũng biết là tiên đang bị nghiệp bùa ngải vật lại toàn c h ạ y lòng và thậm chí chính toàn cũng lo sợ sau này chính mình cũng sẽ bị chịu chung cảnh như vậy à, à, anh chị này cái cái cái tên thọ mà cô ấy cô ấy đang nhắc đến chính là cái thằng hại em phải phải bị mất một chân này bây giờ cô ấy cũng đang bị n g ả i quật khùng khùng điên điên như thế em em xin thú thật mọi việc không phải là lỗi do em đâu hôm ấy là do bà tấm bà bà h y đặt vấn đề em em chấp nhận bỏ buồng ngại tiên rồi du bái lấy máu em mà làm ngại em em không quý muốn hại cối đâu bao nhiêu ngày qua mặc dù biết là cối tận tình chăm sóc em em cũng cũng yêu thương cối thật em em cảm động lắm giờ cối thành ra thế này em nghĩ em nghĩ là là chắc cũng chẳng ai chấp nhận cối nữa em xin anh chị là tác hợp cho em với tiên nhất định là em sẽ thương yêu cối bằng cả trái tim mình anh bình nghe thế nóng lẩy quát làm gì mà phải thế em gái tao nó là cái đứa mới lớn nó làm gì thì cũng phải cho nó con đường lui cớ gì mà lại còn bỏ bùa bỏ ngải ép nó điên điên loạn loạn thế này rồi mụ tấm k i a đâu mụ tấm k i a đâu mày cho tao địa chỉ nhà mụ ấy hả tao đi tao đòi lại công bằng cho em gái tao mày mà còn lằng nhằng tao giết cả mày đấy hòa thấy anh bình như đang mất bình tĩnh vì thương cảnh tình thê thảm của em cô liền dặn lại anh anh hai thôi người người ta nói có chơi có chịu bây giờ con tiền nó bị như thế này cũng là do nó mà làm ra thôi ông ông thầy ông đã dặn em rồi nhân quả báo ứng là không thể tránh được bây giờ thôi cứ mang nó về để xem xem từ từ h ẵ n g tính anh từ từ h ẵ n g tính đến lúc này cực chẳng đã anh bình chỉ còn biết trợn t r ừ n g mắt nhìn em gái của mình mới chỉ có mấy tiếng trước vẫn còn bình thường như thế ấy vậy mà bây giờ giờ điên giờ dài cười cười khóc khóc quả thật buồn ngải nó là những thứ đáng sợ ok chúng ta kết thúc tập một ở đây nha các bạn Thật thì thể thêm một một comment thấy Nhưng mình Mình nhiên mình hứng ra nữa nó vẫn còn có thể đọc thêm được một đoạn nó có đọc được đọc được cái comment mình thấy nó bực cột mà bội quá mình, tự nhiên mình bị Tự xin phép、uh, các cô các chú、uh, các anh các chị lớn tuổi Đây là cháu xin phép trước là chương trình đọc chuyện đã xong à, nếu như mà các cô các chú các anh các chị、uh, muốn nghe những chuyện khác thì có thể là qua những cái video khác của cháu để nghe tiếp hoặc là À, có thể q u anh ữ n kênh g chị ủ a các MC k á cháu cái c Còn chuyển chương căng chút c để nghe sang trình thẳng hơn một chút. À, Anh giờ thì hơi h tiếp một bây sẽ đó em ở bên youtube có thể nhìn vào cái nick cuộc sống nông thôn à, có một cái avatar anh ấy đứng cái khuôn mặt nấp nấp đằng sau cái gì thật ra thì trong mình đã nói rất là nhiều lần rồi là mặc dù mình tập trung vào đọc chuyện nhưng mình vẫn quan sát tất cả những c o m m e n t của các bạn nhé và mình nhận ra là bạn cuộc sống nông thôn bạn ấy c o m m e n t từ nãy đến giờ bạn ấy nói là、uh, chào thằng tụng làm gì nói chuyện với thằng tụng làm gì ờ、uh, nó, nó không tiếp lên cái gì lên chỗ nó nó không tiếp đâu tôi không biết bạn là ai tôi không biết thứ nhất là tôi không biết bạn là ai nhá tôi nói luôn thế này bởi vì là trước đây cách đây vài bữa tôi cũng có nhận được c o m m e n t À, tôi nhận được comment này ở trong nick facebook cá nhân tôi nhận được、uh, cái inbox chửi tôi chửi tôi các bạn à, rất là căng thì、uh, về, về cái chuyện là、uh, đặt vấn đề lên trên đây chơi với tôi mà tôi không tiếp đúng không ạ mình nhớ là trong một cái comment cách đây lâu lâu mình cũng đã, mình cũng đã xin phép anh chị em là mình rất là bận ừ, mình rất là bận rồi Và tôi nói thật với anh chị em như thế này tôi biết có rất nhiều bạn nhiều cô chú anh chị quý muốn lên giao lưu gặp gỡ hay là muốn mời mình đi、uh, gặp gỡ này nọ mình biết là như thế và mình rất trân trọng những điều đấy nhưng cũng phải xin phép các cô các chú các, anh, các chị và các bạn một điều như thế này không phải là kêu căng hay là bất kỳ điều gì chỉ có đơn giản là như thế này mình nói đơn giản là như thế này thôi à, ai cũng có cuộc sống của mình và tôi cũng thế tôi vẫn h à n g ngày tôi vẫn phải đi làm mà nếu như những bạn đã mỗi một h à n g ngày vẫn cứ tương tác facebook vẫn cứ theo dõi hoạt động của a tốn thì các bạn cũng thấy tôi rất là bận có những hôm một mươi giờ mời lên on stream thì thậm chí là 10 giờ kém 10 phút tôi mới về có nghĩa là tôi chỉ có 20 phút để cởi cái bộ áo khoác ra rửa qua cái mặt và ngồi vào đây setup để on stream cả một ngày cực, cực nhọc vất vả đây là điều các bạn thấy đúng không ạ có những hôm là như vậy có những hôm thỉnh thoảng mới được về sớm tại vì tôi vẫn còn phải có công việc hàng ngày đó những anh em bạn bè chơi với nhau từ lâu thậm chí chơi với nhau từ trước khi đọc truyện qua đây chơi với mình mình hẹn trước mình thì mình cũng phải nói thẳng có, có, có bọn toàn t á m cổ nó chơi với mình từ lâu rồi lâu lắm rồi từ trước khi cả mình mình mình mình đọc truyện ma này này thế nó lên đây chơi cùng với đội huy chung ở trong đà nẵng ra cũng thế các bạn ấy còn, còn phải Báo mình Tại ví ì đâu đâu cuộc có có phải là cuộc sống, đâu có phải h nghỉ là sống nghỉ t c được cho cũng cũng cũng của h nghỉ nghỉ Mình nghỉ Thì ai làm cho mình、Đúng、không bạn cũng thế bạn cũng thế nghỉ thì phải nghỉ không? Đúng Bạn Bạn Bạn muốn đang đi làm, Bạn muốn nghỉ, thì bạn cũng phải xin xếp của bạn để nghỉ. Đúng là làm làm đâu đi Để ai ạ? xếp Ví dụ tôi vào trong, trong đà nẵng chơi với huy t r u n g thì cũng thế tôi cũng lại phải điện huy t r u n g trước và nếu như mà anh em muốn gặp nhau muốn ngồi với nhau thì huy chung cũng phải sắp xếp công việc thì mới xin nghỉ được đúng không đâu phải thích nghỉ là nghỉ mà nói thật là tôi biết là có thể là anh em quý thì lên chơi、Thế、nhưng mà đâu có phải là tôi, tôi, tôi, tôi xin nghỉ suốt ngày được không được tôi, công việc đó là để nuôi con nuôi vợ nuôi con tôi không thể nghỉ được cái đấy là cái thứ nhất biết là anh em quý nhau nhưng không thể nghĩ được còn bất kỳ bạn nào đã từng gặp mình đó, thì các bạn đều thấy tôi sống rất bình thường tôi bình thường hơn tất cả những người bình thường tôi gặp một bạn tôi nhớ mãi ở, ở cái, cái, cái, cái bãi biển ở một cái hòn đảo ở cái khu phú quốc vừa rồi tôi gặp một cái bạn bạn ấy là người dân bản địa ở đó、Hả? bạn ấy mới đang nhìn nhìn tôi thôi bạn ấy cứ nhìn nhìn tôi thôi bạn ấy còn chưa nói gì tôi bảo là phan ông t ũ n phải không tôi nói đó bạn ấy mới chỉ đang nhìn chắc là kiểu bạn ấy còn đang ngờ ngợ tôi bảo phan ông t ũ n phải không đó tôi nói trước bạn ấy gật gật đầu bạn ấy ngây ra bạn ấy không hiểu mà thế là tôi cũng chỉ cười cười tôi bảo tôi cũng là phan ông tũng ấy ông nhìn đấy ông tôi để tóc y hệt như n g cha t ũ n tôi h như thế mà thậm chí nói chuyện đó đến Nói Bạn còn Bạn Mà răm ba câu sau bạn ấy còn đến, bạn ấy ba k n g t n nổi Bạn điện bạn Bạn Bạn cái thoại bỏ Youtube ấy ấy ấy ấy đây của vào ra xem là t h ằ người cha tốn, Chứ không phải phát tốn tốn động Tôi g là là Đó sống rất bình thường bình thường hơn tất cả những người bình thường wow, cũng mùa nóng quần ngô áo phông đó. Không, không cầu kỳ đâu Đó Thế nên là tôi không hiểu là anh cuộc sống nông thôn anh nghĩ cái gì mà anh nói như thế có thể là anh quý anh lên chơi nhưng còn cái việc tôi, tôi muốn tiếp tôi muốn tiếp anh nhưng còn cái việc mà cuộc sống hàng ngày có cho phép tôi nghỉ để tiếp anh hay không thì nó lại là một cái việc khác ví dụ anh hôm nay tôi nghỉ tôi xin nghỉ tiếp anh cuộc sống nông thôn rồi mai đ ồ n g cái lại có anh cuộc sống thành thị tôi lại xin sếp tôi nghỉ ngày kia lại có anh cuộc sống bờ sông ngày kia có anh cuộc sống xã hội đen thì nói thật lòng là tôi nghỉ đến chắc là đến khoảng ba ngày thôi thì đảm bảo là sếp của tôi cho, cũng cho tôi nghỉ hẳn luôn nên là anh chị em phải thông cảm cái điều đó giúp tôi thành nguyễn mình vừa, tôi vừa đọc rồi bạn ơi tôi, tôi vừa đọc xong rồi đáng nhẽ là định đọc d à i nữa nhưng mà cái thằng cha này nó comment một lúc comment rất là nhiều làm ì n h thật sự là mình cảm thấy cột hứng thật sự là tôi, tôi cảm thấy cột hứng bạn ạ、Đó. ông ấy cứ lải nhải lải nhải mặc dù là anh chị em có góp ý rồi ông vẫn cứ lải nhải thật sự là mình đọc thế thì mình cảm thấy nó nó chán cực luôn đ ấ y là mình chia sẻ nói thật c ò n bất kỳ những bạn nào đã từng tiếp xúc với A tún thì các bạn cũng đều phải nhận định một điều là tôi sống rất bình thường ờ, mình đi giữa cái chợ đêm phú quốc mình đi giữa chợ đêm phú quốc có một bạn ờ, ông ông sâm chỗ mà ông sâm hết cả người ông cứ nhìn nhìn, nhìn mình này c h t d ạ n và chết mẹ rồi hôm đó hôm đó là đi đi đi chợ đêm phú quốc Chà ông xăm chỗ cũng hết Ô, Nhìn ông hầm hồ、lắm. Mình cũng ghê ghê、Tũng、phải ông ông không Tũng xăm lắm em với anh chụp cái ảnh cái tôi, tôi, tôi rất là thoải mái、đó. thật sự tôi sống rất thoải mái mà cái kỷ niệm thật sự đáng nhớ nhất、đó. cái kỷ niệm thật sự đáng nhớ nhất là chính là gặp cái bạn ở, ở, ở giữa cái hòn đảo、ấy. bạn dân bản địa ở đó nhưng mà chắc là vì bạn n ê rụt rè Bạn ấy r thì là rụt rè Bạn n ấy có n nhìn Bạn thôi cha đó à, thì cái h ư a d m g ọ kỷ niệm đó cái kỷ niệm rất là buồn cười và rất là đáng nhớ nếu như mà có duyên vô tình được gặp nhau ở ngoài đường anh em thì tôi cũng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng là tôi sẽ tiếp xúc với các bạn theo cái góc độ là idol với fan hay gì tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng ta là những người bạn quen nhau ở trên mạng thế thôi đó cũng như là tôi tôi đi công chuyện thế là tôi ghé qua chỗ chợ ninh hiệp qua chỗ nhà anh quang ngọc、đó. qua chỗ nhà anh quang ngọc đó, các bạn chợ ninh hiệp hai thằng khoác vai nhau đi trông l c h tha l c h thích người ta còn tưởng một bên kẹp cái, cái, cái, cái, cái túi đồ một bên xách cái túi bóng hai thằng khoác vai nhau đi người ta còn tưởng là con buôn rất là bình thường và tôi đối với, đối với, mình. Đó. Đối với mình đơn ố i với mình đ giản quan điểm là chúng ta là những người bạn gặp nhau những người bạn đã quen nhau ở online và gặp nhau ở ngoài đời thế thôi chứ không phải không có idol và không có fan gì hết chúng ta là những người bạn quen nhau trên online và gặp nhau ngoài đời đấy là nói thật với anh em như thế ở cái, cái, cái, đợt, cái đợt đi phú quốc vừa rồi tôi cũng gặp rất là nhiều anh chị em biết biết mình một cô một cô gái rất là x i n h ngồi với một một một đám bạn của cô ấy. cô x i n h lắm cô ấy cũng cũng ra cô、ấy. và anh tụ nó em thì em không phải là không phải là fan của anh em không thích chuyện ma nhưng mà ông xã nhà em thích chuyện ma ok chụp cái ảnh anh em mình c h ụ p c á ảnh gửi về cho ông xã đó hả đó tôi sống rất rất bình thường bởi vì đối với tôi là người bình thường tôi là một người bình thường các bạn thế thôi nhá và anh cuộc sống nông thôn tôi không biết là cách nghĩ của anh là gì tôi không biết là anh tư duy như thế nào nhưng tôi cũng tôi nghĩ rằng là tôi cũng nếu như sau cái chuyện ngày hôm nay thì tôi cũng chẳng muốn gặp anh và chắc là tôi cũng chẳng mong là bao giờ gặp anh cả tôi không thích gặp những người như thế tôi không thích gặp những người luôn luôn tự cho mình là Là là là, là có quyền để có những cái cái, cái, cái, cái, cái điều như thế ok hoa bất tử anh sẽ ghi nhận những cái góp ý của em à, tôi không thích những cái người như, như anh cuộc sống nông thôn anh đừng anh anh đang nghĩ rằng là tôi phải tiếp anh nợ thế kia không tôi không tôi không có nghĩa vụ phải tiếp anh hello nghĩa s u tôi không có nghĩa vụ phải tiếp anh bởi vì tôi còn có cuộc sống còn có công việc ok h ô n Ờ, có một ông anh nhà ở, ở cầm, cầm phả quảng ninh hai anh em nói chuyện rất là nhiều rất là quý nhau và anh ấy mình, mình, mình, mình đi quảng ninh chơi anh ấy nhiệt tình lắm anh gọi điện bao nhiêu cuộc liền để anh qua anh đón thế nhưng vì công việc mình vẫn còn phải tiếp tục mình phải xin phép anh là em xin phép em xin phép anh để lần khác tại vì bây giờ còn công việc Đó. anh cũng rất là vui vẻ những cái điều đó nó rất là bình thường bởi vì ai cũng có công việc và anh ấy nói rằng là chừng nào anh lên đây thì anh sẽ báo trước dài dài để em sắp xếp em nghĩ ư thì đó cái điều đó nó cũng rất là vui vẻ n h Và tôi mong rằng là anh chị em cũng nhìn nhận lại về cái vấn đề đó và anh cuộc sống nông thôn tôi cũng không hy vọng rằng tôi quen anh hoặc là à, có một người bạn nhanh ư <cười> t u y ế n hình anh tuôn chào bố vợ đỗ ngọc Dạ à, cháu chào á u c h chú、uh, đỗ ngọc bố vợ của bạn bạn t u y ế n chào chú à, ok trở lại với c â u c h u y ệ n tôi không mong rằng tôi sẽ có một người bạn nhanh ư và tôi cũng không mong rằng là tôi có, tôi, tôi có quen biết với một người nhanh ư nhé、uhm. Cái, cái, kiểu, cái kiểu người có cái cách kiểu người nghĩ như anh t ông i k h ô t h í cứ h không thích cách nghĩ phải khác khác nghĩ Tôi bắt bắt Ông cái kiểu người người người gì gì có có c là làm Và nghĩ ông là cái rốn của vũ trụ Không không tất cả mọi người trên thế giới như nhau và không có ai là cái rốn của vũ trụ cả ok mà nếu như mà làm u ố n làm cái rốn của vũ trụ thì bay mẹ lên trên đấy bám vào tên lửa và bay lên trên đó n h a chứ không phải là ở đây cái đó là cái chia sẻ của mình à, cũng xin cảm ơn cái tình cảm của anh chị em dành cho nhưng cũng mong anh chị em hiểu cho những một số cái vấn đề là như thế à, ai cũng phải có cuộc sống、uhm. h ngày ai cũng phải đi làm nuôi vợ nuôi con hoặc là các bạn nữ thì còn có gia đình còn chăm sóc gia đình thế cho nên là cái việc mà bắt buộc một người phải làm theo ý mình mong muốn nó khó lắm khó lắm nhá、yeah, ok à... có n g Huy lên thái nguyên hai lần mà không dám vào rủ tôi đi cave bạn mà bạn vào bạn rủ tôi đi cave thì bạn phải phải v ă n ông ví dụ mà tôi mà anh em mình có có, có đi á, thì bạn phải v ă n ông bạn phải bảo là vào g i tôi đi h ọ p nhá bạn phải bảo là bạn phải rủ tôi đi h ọ p Rủ tôi đi h ọ p cái h ọ p lại quan trọng lắm nhá chứ chứ bạn mà bạn bạn vào nhà bạn lại đứng ở trước trước cổng bạn bảo t ụ i đi đi cave Là chết mẹ tôi rồi tôi nói bạn kể cả là chưa đi nhưng bạn có tin là bạn đứng ở cửa bạn nói câu đấy không là xác định là không chỉ là tôi đâu mà là cả bạn cũng đứt luôn á tôi nói thật đ ấ là bạn là sẽ khả năng là bạn sẽ bị mà cho vào trong máy trộn bê tông、Đúng、không bạn khả năng là bạn sẽ bị cho và bạn sẽ bị cho vào trong máy giặt còn tôi là sẽ bị ném vào trong máy trộn bê tông trời ơi nhớ n h a nếu mà có lên không có lên thì bảo là ông tú này đi họp bảo đi họp n g h chưa Bạn đéo ai lại nói thẳng ra như thế không ai lại nói thẳng ra như thế anh em mình phải có cái ám hiệu với nhau chứ chứ không là tôi là bị đổ bê tông đấy bạn ạ đổ bê tông theo nghĩa đen luôn đấy cho vào trong máy trộn và đổ thành cục luôn nè đi h ọ p h ọ p quan trọng Học <cười> nhá n g h e chưa đây là đây là nó i nhỏ với nhau tí nữa tôi sẽ tôi sẽ cắt cái đoạn này đi để anh em mình làm như kiểu Là á m hiệu với nhau thôi、Đó. lên uh, uh, chào uh, uh, chào chị、uh... em là bạn của tụn là một người rất hay nghe chuyện của cha tụn ngày hôm nay thì、uh, em lên đây tiện là em đón tụn đi họp đấy <cười> em đón tụn đi họp ví dụ thế là biết rồi bạn nói rõ r à n g đi c a f e chết cả tôi cả bạn. bạn bạn chả tinh ý cái gì cả Ai lại nói b u b b l a s a n y t h ế n hung t i v í dụ m à Ví dụ m à b ả o là đi h ọ p ở đ â u g h a b o đi h ọ p ở t r ầ n duy h ư n g đ ấ y m a b ả o l à t h thì ế v í dụ h ỏ i đi h ọ p ở đ â u đi h ọ p ở t r ầ n duy h ư n g hello chị chị đ o danh zo d â u đ o d a n đ i hội nghị đúng rồi đại bạn a kuma bạn nói đúng đi đi họp đi hội nghị ở trần duy hưng kê ư đấy chú ông này chả tinh ý gì cả ông đúng là mẹ ông thế là ông liều đấy ông ở nhà ông ví dụ mấy anh em ngồi uống rượu ở nhà với nhau mà mẹ m à hưng chí nên bảo rủ nhau đi cả về thế là thấy vợ lúc sau nó bê ra một chai rượu ở Lúc sau vợ nó bê ra chai rượu, mày anh uống thêm đi. Uống x o n g chai đấy là mẹ tôi đảm bảo là các ông đi hết à, nhưng mà r a n g h ĩ a đ ể a Hmm. Nhô nhá. Tôi cảm ơn tình cảm của bạn nhưng mà tôi phải d ặ n bạn như thế. Ok. À, nói chuyện vui vẻ một tí để cho lấy lại cái tâm trạng một tí à, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đ ắ n g nghe. A nhớ thấy k h ông c o m m e n t nữa ở bên, bên youtube không thấy ông common nữa rồi các bạn chắc rằng cha đấy vừa c o m m e n t câu đấy nằm bên cạnh vợ vợ nó thấy nó đấm luôn rồi chắc rằng cha đấy bây giờ nó cũng đang bị cho vào trong máy giặt rồi anh hello kitty dương Đó, chắc thằng cha đấy thằng, thằng cha nó c o m m e n t mỗi câu đấy thôi cha đấy c o m m e n t được mỗi câu đấy thì chắc là b ạ lúc đấy là vợ nó vợ nó bây giờ nó đang t ú m cổ tống vào máy giặt rồi ơ đừng, đừng đùa với mạng sống của mình như thế đừng đem cái mạng sống của mình ra mà đùa chắc là bây giờ cha đang hấp hối mẹ rồi nói được mỗi câu thôi im tìm tít h hoặc chắc chắn là bây giờ đang hấp hối rồi nhá chúc bạn ra đi thanh thản bạn hiền nếu như có kiếp sau chúng ta vẫn là anh em và chúng ta sẽ đi họp <cười> bạn n h a ok off stream c h ú c bạn ngủ ngon có những sức mà đẹp